gia nhà văn Lê Nguyệt tập 4 Muốn như vậy, trước khi tha thứ cho bà và xử lý thằng bé này, ông buộc bà phải khai nhận xem hắn ta đã dùng thủ đoạn gì mới dám đeo bồng tới bà cả của ông. Ông tránh kéo ghế ngồi cạnh, nghiêm khắc nhìn bà. Tôi chưa có làm gì với nó vì tôi muốn nghe bà thú nhận với tôi một chuyện. Nếu bà muốn tôi bỏ qua cho lỗi lầm của mình, thì bà phải thành thật với tôi, bằng không thì hậu quả bà phải nhận. Ánh mắt lạnh lùng, giọng đầy quyền lực của ông, Khiến cho bà cả hoảng hút Bà làm như không biết mình đã làm gì sai Há hốc miệng ngó ông trần trần Quên luôn danh sưng Âu yếm gọi chồng bằng mình Khi nãy Ông nói cái gì lạ về ông chánh Tôi phải thú nhận chuyện gì Ông chánh cười nửa miệng Hừm, Tôi phải nói ra Bà mới biết được sao Vậy tôi gợi ý cho bà đây Bà phải giải thích dùm tôi Tại sao khi tôi dòm thằng nhỏ Mà trong lòng không có dạy linh chút tình cha con gì hết vậy Nó có phải là con của tôi hay không Thì bà là người biết rành hơn ai hết đó Đúng không Bà cả khựng lại một chút Rồi khóc lớn trù tréo Ông muốn ép tôi chết hả Ông áp chỉ tôi lăn loàn lan chạ Lấy bậy lấy bà rồi bắt ông đổ lợp Phải không Ông ở với tôi gần 20 năm Tôi là hạng người nào ông không biết sao Tại sao lại du khống tôi như vậy Với dầu tình bạn muốn thôi mà Ông Chánh cũng lớn tiếng, nhất định không mềm lòng. Chính vì tôi tin tưởng bà không có làm ra cái chuyện bất mặt đó, nên tôi mới ôn tồn hỏi hàng cho bà có cơ hội giải thích. Chứ con tôi, bà coi ba đứa con gái đó, giấu rằng hình dốc nó giống bà, nhưng khuôn mặt và nhất là chân mày, đôi mắt, tóc, tai là của tôi. Còn thằng nhỏ này, sau mười mấy năm bà sinh ra nó, bà coi nó giống ai? Tôi dám khẳng định nó là con của thằng Nhân. Tại sao? Tại sao bà dính liếu tới thằng Nhân vậy? Bà đừng, bà đừng có chống chế làm cái gì. Bà coi, thời gian bà đau đang trùng khớp với ngày tháng sinh của thằng nhỏ. Rồi ngó thử mà coi, ai nhìn nó mà không nói con thằng Nhân, á? tôi cắt đầu tôi để xuống cho họ làm cái ghế ngồi. ạ Bà cả sững sờ giây phút, miệng không ngừng, miếu máu. Ông nói vậy, mà nghe được hả? Tôi dù sao cũng đừng đường là bà cả của ông niền chú. Tôi lại đi lấy bậy cái hạng cùng đinh hay sao. Ông đánh giá tôi thấp quá và ông tránh Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay. Ông lại đi nghe lời dèm pha của thiên hạ. Rồi để về mà ức hiếp tôi. Thằng nào con nào tiếp cho ông cái suy nghĩ đó. Nói ra màu. Tôi tuy còn non ngày tháng. Cũng nhất định lôi đầu nó ra hội đồng. Mà đóng trăng nó mới hả dạ. Ông tránh khịch mũi một cái bĩm môi. <cười> Được. Cứ việc làm lớn chuyện lên rồi bưng thằng nhỏ ra ngoài cho người ta coi. Chừng đó, coi bà còn mặt mũi nào không cho biết. Bây giờ, có hai con đường bà lựa chọn. Một là bà khai ra vì sao bà lại quan hệ với hắn. Thậm chí do bà chủ động nhờ hắn cấy vào người bà đứa con. Tôi sẽ biết cách xử lý không để bà mất mặt. Hai là tôi sẽ làm đơn thôi bà, trả bà về với gia đình. Tất nhiên tôi sẽ không có để bà thiệt thòi khi đã là vợ của tôi. Một trăm mẫu đất sẽ được chuyển sang tên bà. Tôi nói rõ cho bà biết Thương bà thì tôi rất thương Nhưng không thể để bà cấm sừng trên đầu tôi được Bà có nghe rõ chưa? Bà cả chưa phản ứng gì Thì ông lại bồi thêm Bao lâu này tôi nhường nhịn bà đủ thứ Vì tôi biết bà toàn tâm toàn ý Lo cho cái nhà này Tôi ra ngoài thì trong nhà có bà chu tất Bà muốn gì tôi cũng chịu Nếu như không phải ảnh hưởng đến thể diện gia đình Nhưng chuyện này ngoài sức chịu đựng của tôi rồi Tôi là đàn ông Mà mỗi khi đi đâu, bà đều ghen tương, ghen gió. Còn bà miết ở trong nhà, lại sinh ra đổ đống như vậy. Mặt mũi đâu mà nhìn tôi hả? Bà tú mỹ? Hai tiếng tú mỹ, ông gằn mạnh, làm cho bà cả giật nảy người. Bà bầm môi, nước mắt chảy dài, rồi bỗng đứng dậy phủ phục dưới chân ông, khóc hòa lên. Mình ơi, tôi ngàn lần xin lỗi mình. Tôi đã sai rồi. Mong mình nghĩ lại mà tha thứ cho tôi. chuyện này mà đổ bể ra bao nhiêu quần dơ ở cái xã hội này tôi phải đội lên hết đó mình ơi tội nghiệp cho ba đứa con gái của mình ông chánh đưa hai tay đỡ lấy bà miệng nhếch một nụ cười thâm hiểm trong đầu ông vừa phật lên một ý tưởng táo bạo để dập tắt mọi ý đồ khốn nạn của tên phản bạn đớn hèn kia ông chánh đỡ bà cả tú mỹ ngồi lên giường Lúc bấy giờ, ông mới dán mắt vào đứa bé đang nằm ngủ ngon lành. Ông chép miệng bùi ngùi. <cười> Thằng nhỏ không có lỗi gì. Là do cha nó là đứa bất nhân. Dám dụ dỗ vợ của bạn. Nhưng dù sao, nó cũng là con do chính bà sinh ra. Tôi sẽ không có bạc đãi nó đâu. Bà đừng có lo lắng nhiều. Bây giờ, bà kể tôi nghe. Hắn đã dùng lời lẽ gì để bà siêu lòng mà ngã vào tay của hắn như vậy? Bà cả miếu máu lấy tay lau nước mắt. Cũng là do tôi một phần. Lúc vô khám răng, tôi có tâm sự với vợ chồng họ. Mình rất muốn đứa con trai nói giỏi, nhưng tôi không có xin được. Ừ, chi bây giờ có thai để cho mình thằng con trai thì tôi mãn nguyện lắm. Đổi cái gì tôi cũng đổi. Tưởng là nói xong thì thôi. Về ở đâu lần khám sau, bà Nhân không có ở nhà, Chả nói với tôi là Chả thường nghe mình than thở về việc tôi không có sanh được con trai có thể mình sẽ đi tìm con ở bên ngoài và rồi tôi sẽ mất địa vị ở trong nhà. Nếu tôi muốn Chả sẽ giúp tôi bằng cách gieo vào người tôi nhột máu. Chả nói mấy lần tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Chả còn nói hình như mình đang có ý định lâm le với con Ly chân dịch. Con nhỏ đó thiếu đàn ông lâu ngày nên nhảy đẻ cho con coi. Tôi nghe mà phực phổi. Cuối cùng mình biết không, tôi đã làm cái chuyện có lỗi với mình đêm nay ngủ với mình, sáng hôm sau tôi ngủ với anh chả là gì, tôi sợ nếu mình ham con quá sẽ lấy bậy với con ly lỡ nó sanh được cho mình con trai thì tôi làm sao cho nên tôi phải tức tốc có thai liền mới kiệm chân được mình nhà mình có cái kho bỏ trống ở đằng sau, ít người lưu tới tôi đưa chìa khóa kho cho anh chả chờ tôi ở đó, hãy mình ra khỏi nhà thì tôi mò tới với anh chả Chả hứa với tôi bí mật này chỉ hai người biết, sống để bụng, chết đem theo. Chả sẽ không có bao giờ dồn ngó đứa con và coi như chưa bao giờ đụng tới thân thể tôi. Cũng như không cần tôi phải báo đáp cái gì nữa. Bởi đứa nhỏ có thể là con mình, cũng có thể là con của anh chả, nhưng nhất định là con do tôi sinh ra. Miễn tôi cố gắng nuôi dạy nó tốt, thì chả mãn nguyện, coi như giúp vợ chồng bạn có người hương quả. Nghe nói vậy nên tôi yên tâm Lúc đó tôi cũng quên luôn Cái vụ con có ai thì sẽ giống người đó Ngỡ đâu sanh ra nó Vừa nhìn thấy mặt là Tôi đã bỗng rũng tay chân rồi Cảm thấy xấu hổ với ông Trời ơi Khi xưa sanh ba đứa kia tôi vui mừng rỗng đá bao nhiêu Thì lần này tôi mệt mỏi bao nhiêu Mình có hiểu không Rồi khi mình không có màng gì tới thằng con Tôi biết Trước sau gì cũng có ngày này mà Kim trong bọc <cười> Rồi cũng có ngày phải lòi ra thôi Mình biết không Ba chị nó vô tâm Ngó thằng em rồi ngó nhau Không có đứa nào bồng nó lên Mà nận niệu hôn hết gì sắc Tôi buồn lắm Tôi muốn nói thiệt cho mình biết Nhưng không biết mở lời làm sao Chính vì vậy Mà thằng nhỏ cũng không được tình thương của tôi Như ba đứa kia nữa Ông Chánh trùng mình chép miệng. Từ hôm bà sanh tới nay, chả thấy mặt nhỏ chưa? Chưa có thấy, nhưng bà vợ của anh chả thấy rồi. Coi bộ, bà cũng biết chuyện đó mình. Bà nói chả kêu bà đi thăm tôi vì mình với vợ chồng chả là bạn thân. Vợ bạn xanh thì phải đi thăm. Bà dồn thằng nhỏ kỹ lắm, mất mê tay chân của nó nữa. Ông Chánh nghiến răng. Thứ đó là một vụt đột chết bầm. Rồi ông dịu giọng nói với bà Tôi không có trách bà Tôi biết bà nghĩ cho tôi Nhưng bà đã đi không có đúng hướng Bà không hiểu tai nhân Nhưng tôi thì quá trành Mấy lúc sau này bà thấy tôi có hình chả trả tới nhà mình như xưa không Đúng Tôi rất muốn có con trai để nối giỏi Nhưng Tú Mỹ à Tôi họ Lê mà Lê hữu Chánh. Người thừa kế của tôi phải mang họ Lê Phải cháy trong người dòng máu của tôi mới được Bà cũng biết tôi không phải đứa vô nghì Cho dù nó không phải do bà sinh ra Nhưng nó vẫn phải kêu bà bằng mẹ Hiếu thảo với bà Vị trí trong nhà không có ai có thể thay thế bà được Tôi đâu phải là cái loại người thích Năm thê bảy thiếp đâu tú mỹ Tôi chỉ muốn Một vợ một chồng Tới răng lòng đầu bạc thôi Bà cả ngục đầu vào dai Của ông khóc sức mướt Tôi biết chứ mình Bởi vậy tôi thấy xấu hổ Ông chánh ôm đầu bà Tôi nghĩ Không có con trai thì sao Thì thôi vậy Ông trời cho mình được bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu Không có đòi hỏi gì cả Nhưng mà tôi cũng không phải thiện nam tính nữ gì Tôi cũng có lỗi với bà Hôm nọ thù tạc với mấy tá điền trong chầu dịch Anh em bạn đông quá Đứa một ly quay vòng quay vòng Rồi đứa nào cũng gục tại bàn Mà ở ngoài trời mưa tầm tá Vì tôi có dài giấy lớn Nên chỉ mình tôi được nằm nghỉ trong phòng con ly Rồi ma xuôi quý khiến gì á mà tôi mần thịt con ly không có tự chủ được đó bà. Cho nên bà thấy tôi ở nhà một thời gian dài không có dám vô ruộng vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi với bà. Cũng có lỗi với con ly luôn. Nhẹ đâu Vậy mà nó có bầu bà. Tôi thề có hai bên dai giác làm chứng. Chỉ một lần duy nhất đó thôi. Tôi đúng là đồ chết dầm mà. Rồi nghe bà có thai nữa. Tôi lại tự hào rằng Mình còn phẻ quá Thì ra con Ly có thai vì nó đang sung sức Bà có thai rồi Nên tôi cho con Ly tiền Coi như từ nay không còn quan hệ gì hết Nó không nhận cũng không trách tôi Nó thề rằng sẽ không có làm khó chi tôi Và tuyệt đối Chuyện này không có tới tai bà Tôi cũng không có gặp nó từ dạo đó Đến khi bà sanh thằng nhỏ này Thì nó đã sanh trước bà nửa tháng rồi Tôi cũng chưa hề vô trống Coi mặt thằng nhỏ ra làm sao Nhưng mà cái hôm tư thời ra cho hay dịch bị động. Tôi vô, thấy thằng nhỏ thì trái tim tôi bị trúng động tố Mỹ à Nó rất khác với cảm giác khi ngó thằng nhỏ này lắm. Cặp chân mày của nó rất giống ba chị của nó. Chỉ có một quệt đen thùi lùi y chang như tôi. Còn nít mới xanh ra mà tóc tai đen nhánh cả nùi. À. Nó đúng thật là con tôi rồi đó bà. Vì vậy mà nhìn thằng nhỏ này tôi vô cùng chướng mắt. Tôi vừa thương vừa giận bà Muốn bỏ qua cho bà Nhưng nhớ tới cái thằng khốn nạn đó Tôi tức không có chịu nổi Nếu cứ làm thinh dung dưỡng Thì hậu quả cuối cùng là cái gì Là nó muốn con nó thừa kế tài sản của tôi Là số phận ba đứa con gái của mình sẽ ra sao Là công sức bao nhiêu năm tôi gầy dựng Để nó ngồi không hưởng trái à Đành rằng nếu chúng ta còn sống Nó không có dám lộ diện đòi hỏi Nhưng thằng nhỏ lớn lên Có ngoại hình y chang hai thằng anh và thằng cha của nó Nói con tôi, ai mà tin. Chưa kể đến chuyện, nó sẽ dùng bí mật này để trói buộc bà, để làm tiền bà dài dài. Bà có chịu nổi không? Bà cả ngước lên nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Thì cha ông cũng không có chung thủy với tôi. Đừng nói là tôi đã làm sai. Nếu tôi không có sinh được con, thì ông cũng kiếm con ở bên ngoài thôi. Tôi đã nói rõ với bà rồi. Tôi vô tâm mà làm ra cái chuyện tắc trách với con Ly. Nhưng cho dù nó sanh trai hay gái Cũng là con của nó Không có liên quan tôi Nó có chồng và ở quá mười mấy hai chục năm Tuổi cũng lớn rồi Muốn có riêng cho mình đứa con Cũng là chuyện bình thường Mang thai con tôi không phải là để cần tiền tôi trợ cấp Mà để cho người khác Không có dám động tới bà Bà biết không Cái thằng rượu đực đó Đã mò vô tới trọng mấy lần Sẽ một chút bị con ly đập đèn pin phun báo đầu luôn đó Nó còn gạt tôi nữa kìa bà Mười mấy năm trước nó nói nó mất khả năng đàn ông. Muốn có đứa con hữu hủ hỷ nên phục rượu gài bẫy tôi say rồi bỏ tôi vô mùng vợ của nó. Tôi có làm gì bà cho tôi chết liền. Vậy mà nói bà quá bầu với tôi kêu tôi lo cho bà xanh. Chịu nói đời không? Rồi không phải một lần, hai lần vợ nó có thai nó đều bưng tôi vô mùng vợ nó rồi bắt quả tang Nó không dám làm um vì nó năng nỉ tôi mà. Nhưng bà coi hai thằng con của nó giống ai? Nó vô sinh mà hai đứa nhỏ nó giống hả? Bất lực mà mò vô tròi con ly làm cái gì? Dụ dỗ bà làm cái gì? Sao nó cứ canh vào những phụ nữ ở bên cạnh tôi vậy chứ? Bà cả rít lên. Thì ra ông cũng từng gian giếu với bà nhân sao? Gian díu còn mẹ tôi chứ gian giếu Tôi đã nói với bà là nó gài bẫy tôi mờ Cho tôi uống thuốc mê rồi bưng tôi vô mồn vợ nó hả? Đúng là một cặp trời sinh, gian xảo như nhau. Nó cho con vợ nó tới coi mặt thằng nhỏ để khẳng định đó bà. Thấy bà cả đang sôi bừng nổi giận mà không dám hùng hổ như mọi khi ông tránh tội nghiệp. Là vợ chồng, không có chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Vấn đề là ở chỗ phải thông cảm cho nhau, tha thứ cho nhau. tôi không có giận bà, sẵn sàng tha thứ cho bà như tôi biết bà thương tôi nên mới làm cái chuyện cầu dại như vậy. Bà cũng nên biết tôi bị kẻ xấu gài bẫy hãm hại chứ không có phải cam tâm tình nguyện là được rồi. Nó đã nhắm vô tài sản của mình, thì mình phải sáng suốt mà đối phó. Bà mà nương tay thì nó nhào vô lập tức, vì biết tôi đã phát hiện ra rồi. Bây giờ, vợ chồng phải một bụng với nhau mới đối phó được nó. Kéo bị trắng tay mà nổi nhục lấy bậy á, sẽ làm cho bà cả đời không có dám nhìn mặt ai nữa. Bà cả như hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề bèn níu lấy tay của ông. Vậy giờ mình tính làm sao? Mình tính sao tôi cũng sẽ nghe theo. Ông Chánh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bà. Hai tay của ông so so cầm. Bà chịu hy sinh một chút đi. Tôi sẵn sàng hy sinh ra sao mình nói đi. Xa thằng nhỏ một thời gian. Bà cả khựng lại mắt mở lớn lấp bắp. Ông chia cắt mẹ con tôi sao? Dù gì cũng là do tôi mang nặng đẻ đau. Banh da sẽ thịt xanh nó ra mở. Bà cả bừng mặt khóc. Ông Chánh động lòng, tròn tay ôm lấy bà. Tôi nói rồi, một thời gian thôi. Ngày mai tôi sẽ vô dạch mặt thằng nhân đuổi nó ra khỏi cái quận này. Tất nhiên nó sẽ đánh trả lại bằng cách quy hiếp vợ chồng mình. Là hai đứa con của nó ở nhà và thằng nhỏ này, nó sẽ đi từng bước. Bước thứ nhất, nó nói với bà hai đứa lớn là con của tôi. Vợ nó ngoại tình với tôi nên nó hận và trả thù. Bước thứ hai, Nó biết bà sợ mang tay mang tiếng nên quy hiếp chúng ta phải cho tiền bạc nó mà là cho con số không có tưởng tượng được để vợ chồng nó rời đi. Nếu không, nó sẽ nhìn và bắt con về. Nó mà bắt con về, liệu bà có sống nổi với cái miệng lưỡi người đời hay không? Bà cả mặt xanh như tàu lá, càng nghe càng thấy run sợ. Phải, phải, vậy mình mình đối phó bằng cách nào? ông nâng mặt bà lên nhìn sâu vào mắt vợ thay đổi ngữ điệu và danh sinh mình có tin tôi không sao mình hỏi vậy không tin mình thì tin ai nếu tin tôi mình phải để tôi sắp xếp tuyệt đối không để mình mất mặt với bất kỳ ai mình nói đi trước mặt phải lưu thằng nhỏ này đi một thời gian đưa đứa con của con ly vô thế chỗ giải quyết xong chuyện này chúng ta sẽ đem thằng nhỏ về Lưu đi đâu? Trời ơi! Thằng nhỏ chưa đầy tháng nữa mà. Nước mắt bà cả lại dàn dụa chảy ra. Ông tránh ôm lấy bà. Sao mà ông không hiểu được nỗi lòng của người mẹ chứ? Dù ông có ghét nhân đến đâu đi nữa, nhưng thằng bé này vẫn là máu thịt của bà. Giả lại, nó là một đứa con nít. Nó có tội lỗi gì đâu. Nó đã được người lớn ban cho một sinh mạng để hiện diện ở đời. Nó đâu có quyền lựa chọn cha mẹ. Đâu phải vì ghét bỏ cha nó mà ông sẽ đối xử tàn ác với nó được. Nhưng để ngăn chặn âm mưu đen tối của Nhân, ông nhất thiết phải tách nó ra một thời gian. Đủ để ông giải quyết ráo rẽ cái vụ này, rồi sẽ đem nó về cho mẹ nó chăm lo. Bên cạnh đó, ông cũng có cơ hội đem Cư Thuận về nhận tổ quy tông, rồi ông cũng sẽ danh chánh ngôn thuận mà rước ly về. Thằng Cư Thuận sẽ có hai người mẹ, và đường đường là cậu Năm, con ông Điền Chủ. Tuy là cậu Nam, nhưng Thuận là trưởng Nam của ông, mang họ của ông sẽ kế thừa tài sản do cha nó để lại. Nhưng vấn đề trước mắt là nên lưu thằng nhỏ đi đâu? Đang lúc nan giải, thì gia nhân đứng trước phòng cử cho hay rằng chú tư thời tới kiếm ông có chuyện. Ông tránh mừng rỡ như bắt được vàng, ít nhất ông cũng có đồng minh để gỡ rối cái vụ đưa thằng nhỏ nhờ ai nuôi hộ đây nè. ông đứng dậy vuốt đầu bà. Thôi, mình cũng đừng có lo lắng gì nhiều. Tôi không thể để mình bị ấm ức đâu. Tôi gặp Tư Thời một lát, chắc cái vụ dịch gà gì đây. Bà cả miếu máu gật đầu rồi nằm xuống cạnh con trai. Ông tránh ba chân bốn cẳng đi thật nhanh lên nhà trên gặp Tư Thời. Hối gia nhân chăm bình trà bưng qua cái nhà ngang rộng thênh thang nhưng dán người để hai ông bàn chuyện riêng tư kín đáo. vừa mới ngồi xuống ông tư thời nói liền tôi ở nhà mà ngồi đứng không có yên bạo gan đến đây coi tình hình ra làm sao nè chị có chịu khai ra không anh từ từ rồi tôi kể hết cho chú nghe rồi chú coi tôi tính vậy có được không nghe ông chánh chậm rãi lần lượt kể cho tư thời nghe mình đã rào đường đón ngõ bà cả ra sao rồi đến việc bà tự thú không có sót một chi tiết nào Đến khi ông nói ra quyết định lưu thằng nhỏ đi một thời gian để đưa cư thuận về thế chỗ. Nếu như Tài nhân có muốn dạy mặt bà cả và ào tới nhận con thì nhất định y phải tẻn tò. Nghe thấy đây tư thời dỗ đùi cái đét. trời đất cơ! Thượng sách à! Công nhận anh nghĩ ra cái kế này hay à. Thứ nhất làm cho Tài nhân sẽ bé mặt. Thứ hai công khai đem thằng nhỏ về. Bà cả dù có giận bầm gan tím ruột cũng phải ngậm bò hòn làm ngọt chứ biết làm sao. Nhưng còn phía của Ly, nó chịu cho tôi bắt con không? Vậy tôi hỏi anh nè, sau khi bắt con rồi anh giải quyết nó ra sao? Theo ý chú thì sao? Tất nhiên là tôi muốn nó theo anh dìa để chăm sóc cho con của nó chứ. Chắc chị bà cả thương thằng cu thuận anh ơi, tội gì bầm bỗng tưng tiêu con người ta khi con mình bị đưa ra ngoài chứ. Thì đó, nên tôi cũng có ý định đưa Ly về mà không biết nó chịu không? Nếu như anh kêu nó bồng con về sống chung với anh và bà cả Thì tôi không có chắc Nhưng nếu vì anh Vì muốn bảo vệ anh và gia đình anh Tôi cam đoan ba bó một dạ Là nó sẽ đồng ý liền Còn đi nó thương anh thiệt đó anh hai à Tôi biết chứ Nhưng mà anh có tính đưa thằng nhỏ này đi đâu Nhờ ai nuôi chưa Chưa ban đầu khi nghĩ ra kế hoạch này Tôi có ý nhờ chị em bên vợ nuôi dùm Nhưng mà bà vợ tôi bả sĩ diện lắm Bà không có muốn gia đình bà biết cái chuyện tác tệ vậy đâu Nên bây giờ thú thiệt với chú Tôi rối bồng bóng đây nè Từ thời đâm chiêu một chút Nâng cái chung trà uống một ngụm Rồi về dặt nhìn ông chánh Nếu như anh tin tôi Tôi muốn xen vô chuyện này chút Trời đất cười Tôi thiếu điều muốn móc hết ruột gan ra cho chú coi Mà chú nói tin hay không tin là sao Từ thời lại ngập ngừng Tôi nói cái chuyện này thì anh quyết định là tôi thương em tôi chứ không có ý giòm ngó gia sản nhà anh đâu. số là tôi có con em gái út cái con mà anh đã gặp mấy lần rồi đó. Năm nay nó hơn 30 tuổi, có chồng bảy 8 năm rồi mà không có sanh con. Đi khám thì đốc tờ nói do thằng chồng của nó ít tinh trùng và nếu có thì cũng yếu nhất, khó thụ thai. Hôm rồi nó có bầu được mấy tháng mừng húm à. Ở nhà nhiều công chuyện quá nên nó qua bên nhà tía má tôi mà nghĩ dưỡng thai nhưng thai có đậu lâu đâu anh hư mẹ nó rồi bây giờ nó còn đang ở nhà tía tôi á nó quẩn trí không có tha thiết gì sống hết cha má tôi rầu dữ thần nhà bên chồng nó ở quận quá an tỉnh biền quá xa tích mù chỗ này nếu như thằng nhỏ giao cho nó nuôi thì yên tâm anh lắm nó chờ thằng nhỏ cứng cáp rồi ẩm vệ bên chồng thì không có ai nghi ngờ mà thằng chồng nó cũng cao lớn mỏng mảnh như cái tay nhân vậy đó, ngó thằng nhỏ không khác mấy đâu, có điều à, giao nó nuôi rồi à, bắt về chắc nó buồn lắm, ăn nói sao với bên chồng, con nhỏ này à, nó hiền khô à, ít mồm ít miệng, tôi thương à, là thương vậy đó, thứ đàn bà không có con à, bị bên chồng coi thường à, khổ lắm anh ơi, ông chánh miếng môi nhìn ra xa, ngoài sân có con gà mái đang xù bộ lông che nắng cho đàn con chui vào lòng mẹ. Ông biết lưu đứa nhỏ đi vài tháng đã khiến bà cả đau lòng rồi cho hẳn con dễ gì bà chấp nhận được. Tuy biết rằng về nơi đó nó sẽ được tưng tiêu chiều chuộng nhưng ai lại đưa con mình cho người khác nhận làm con trong khi mình hoàn toàn có khả năng kinh tế để nuôi nó lớn. Nhưng út Anh mà ông biết là em gái của tư thời đứa em út luôn được tư thời thương yêu trân quý với cái tính tình của tư thời Em gái chú chắc cũng là người hiểu lễ nghĩa. Giả lại cô ấy đang thiết tha cần một đứa con, dù là con nuôi. Nếu như bà cả chấp nhận quỷ thác đứa con này cho út Anh, ông sẽ chu cấp cho cô ấy nuôi lớn đó, tạo điều kiện cho vợ chồng út Anh tách khỏi gia đình chồng mà ra quận làm ăn. Nơi đây và đó cách rất xa, tây nhân không thể nào lường được mà mò tới. Số phận của đứa con bất đắc dĩ trong nhà ông sao bằng được đứa con cầu con khẩn ở nhà út Anh được chứ. giao con cho Úc anh xong, ông sẽ dạy mặt cái tên nhân và tống cổ hắn trở về cái máng lợn năm xưa của hắn. Ờ mà, cái máng lợn đó còn đâu nữa? Hắn đã bán đi từ khi mang bầu thằng nhỏ thứ hai để về đây rồi mà. Còn về phần của bà cả, ông sẽ cố gắng phân tích thiệt hơn cho bà nghe. Ông cũng sẽ thuyết phục Ly để bà cả đứng tên mẹ khi khai sinh cu thuận, để nói đường đường chính chính là con trai của chính thề. Bà cả sẽ là mẹ chính thức của Lê Hồ Thuận và Ly sẽ là má hai mà thôi. Ông tin về tương lai của con mình, Ly sẽ đồng ý. Về mặt giấy tờ thôi, chứ ai mà dám tước đoạt quyền làm mẹ của cô với con cho được. Ông vẫn còn sừng sững đây mà. Về tay nhân thì ông không cần phải lo, lo là lo cho phản ứng của bà cả khi nghe đề nghị này. Hai ông già chụm đầu câu mỏ, bàn tính với nhau đủ thứ, vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu. Bàn tán một hồi, cũng không biết cách nào thuyết phục được bà cả. Cho phép đem thằng nhỏ đi để giải quyết tai nhân, thì bà đã đồng ý rồi. Nhưng chỉ là cách tạm thời, thì cũng phải trả con về với bà. Nhưng giải thích làm sao với cái xã hội về hai thằng con trai tồn tại trong nhà của ông đây. Muốn làm chuyện lớn, thì không để mình bị tình cảm chi phối được. Ông là đàn ông, ông có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà thì phải chính chuyên một chồng. Chứa chấp thằng nhỏ trong nhà, rồi nhìn nó lớn lên sẽ là cái gai trong mắt của ông vĩnh viễn Liệu ông có đủ lòng độ lượng mà xem nó như là con không? Bà cả đã dám làm thì phải dám chịu hậu quả. Dù ông không phải lòng dạ sắt đá, tách mẹ con họ ra khỏi nhau, nhưng cũng không có đủ dị tha mà nhắm mắt làm ngơ. Giao thằng bé cho út Anh nuôi, Ít ra bà cả cũng biết con mình sống và lớn lên ra sao. Bà có tiền có của, có thể đi thăm con mình bất cứ lúc nào. Chứ nếu cố níu kéo để nuôi lớn thằng bé, mặt mũi ông để đâu khi bên ngoài sẽ đồn rùm ben. Ông bị cấm sừng ở trên đầu. Thằng Nhân đúng là thằng khốn kiếp. Mối hận đối với cái tên lừa thầy phản bạn này, ông nhất định phải trả. Phải làm cho hắn đầu đường xó chợ mới đã cái nư của ông. Nghĩ thông rồi, ông bình thản nói với Tư Thời Chú đi một chuyến giùm tôi đi lên gặp Úc Anh bàn cặn kẽ với cổ Nếu như thỏa thuận thông suốt Thì chú về bồng thằng nhỏ đem giao cho cổ Nhớ, hẹn ở đâu đó Đừng để cổ xuất hiện ở chỗ này Sợ người ta thấy rồi trình mò Tư Thời kêu lên Trời ơi, anh chưa bàn tới chỉ mà tiền thủ Hạ Di Cường Chú à, mặc dù vậy Tôi cũng sẽ phân tích thiệt hơn cho bả nghe Nếu bà không đồng ý thì mình tính khác. Tiễn tư thời về xong, ông tránh quay vào gặp bà cả. Ông đau lòng thay vợ khi thấy bà ngồi bồng cái thằng nhỏ lên ngắm nghía, ánh mắt cực kỳ bi ai khiến trái tim của ông nhất thời bị dao động. Nhưng bỗng ông tránh bất ngờ khi nghe bà nhỏ nhẹ. Tôi nghĩ kỹ rồi mình à. Mình cứ tìm ai uy tín và đặc biệt là phải nhận hậu, lương thiện, đáng tin tưởng để giao phó thằng bé này cho cô ấy nuôi. Tôi bằng lòng để nói nhận người khác làm mẹ, miễn cổ thương yêu và chăm sóc nó như con ruột. Tôi lo lắng cho nó học hành, giáo dục nó nên người là tôi yên lòng rồi. Không cần phải trả lại cho tôi đâu, nhưng chỉ yêu cầu một chuyện là hãy để tôi làm mẹ đỡ đầu cho nó. Nếu cổ có khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ... tạo điều kiện cho cổ có kinh tế vững vàng để con của tôi không phải lo cái ăn cái mặt về sau này. Ông Chánh sững sờ nhìn bà, không sao tưởng tượng ra bà lại có quyết định như vậy. Đây có thể là do bà nói hờn bác với ông đó không? Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, ông ân cần. Là do mình hờn tôi nên nói vậy phải không? Bà đặt đất nhỏ xuống rồi dỗ dỗ vào tay của ông. Không phải... là tôi nghĩ đến tiền đồ của nó. Trước hết, nó không phải là con của mình, là do tôi ngoại tình sinh ra nó. Mình dù có cao thượng đến đâu, cũng không có thể nuôi con kẻ thù một cách vô tâm vô tư được. Nó ở với chúng ta, ngày một lớn, nhìn thấy nó sẽ nhớ lại chuyện xấu xa của tôi. Trong lòng tôi và cả mình cũng thấy khó chịu. Mình cũng không phải là Phật, cũng khó mà thương nó như thương con của mình. Trong khi đó, mình đã có con trai rồi, Đứa con đó mới là người thừa kế hương quả cho mình. Còn cá nhân tôi, dù thằng bé này là do tôi rất ruột đẻ ra, giao nó cho người khác nuôi, tôi đau lòng lắm chứ. Súc vật cũng biết thương con mà. Nhưng mà, nếu ngày ngày nhìn thấy nó, lương tâm của tôi hổ thẹn cả đời. Chưa nói đến trường hợp đổ bể ra. Sao mà không có đổ bể được chứ, khi mà nó giống y xì cái thằng cha khốn nạn của nó. Khi mà mình đã đổi hắn ta đi khỏi đây, rồi tai tiếng về người mẹ này sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nó ảnh hưởng tới ba đứa con gái của mình. Thôi thì tôi đành phải hy sinh một chút thôi. Nhưng mà tôi cũng không có thể nào bỏ con mà không biết nó sống với ai. Sống ra sao được nữa? <cười> Bà cả không có khóc nhiều, nhưng giọng nói cứ nghẹn ngào. Giống như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của ông chánh Bà có lỗi với ông mà Nhưng sao ông không cảm thấy hờn giận hay trách cứ chi bà Không những vậy Ông còn thấy cảm thông và cảm kích Cảm kích bà đã vì danh dự gia tộc có ông Mà hy sinh đứa con Vậy cho nên Ông phải trả ơn bà bằng cách nào đây Có điều Suy nghĩ rồi đi đến quyết định này Chắc bà đau lòng lắm Tuy nhiên, nó giải quyết được cho ông bao nỗi muộn phiền và lo âu khi không biết đặt vấn đề với bà như thế nào. Lần đầu tiên sau gần 20 năm chung sống, hôm nay ông mới nhận ra bà tuy ngoài mặt lúc nào cũng hàm hồ hung dữ, hách dịch với người ăn kẻ ở, nhưng tận sâu trong lòng bà vẫn không phải là kẻ ích kỷ tư lợi, mà vẫn luôn đặt ông ở vị trí cao nhất với người vợ tào khang như vậy. ông đành lòng nào mà đi tước quyền lực của bà trong cái nhà này dù bà đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ ông ôm bà vòng tay ôm của ông như khơi nguồn cho suối nước mắt khóc con của người mẹ bà nức nở dựa vào vai của ông để cảm nhận được sự đồng cảm và che chở ông dịu dàng cúi xuống mái tóc vẫn còn đen mượt của bà cả cảm ơn mình đã nghĩ cho đại cuộc Nếu như mình không có cam tâm tình nguyện, tôi cũng không có nỡ để mình phải xa con. Mình nói đúng, tôi không phải là Phật, dù tôi thương mình. Nhưng nếu thấy thằng nhỏ, tôi sẽ nhớ lại cái tên khốn đó. Vợ chồng mình còn chung sống với nhau cả đời. Chẳng lẽ vì cái chuyện này mà cơm không lạnh, canh không ngọt mỗi ngày hay sao? Nếu bây giờ mình đồng ý để người khác nhận nuôi, mình sẽ làm mẹ đỡ đầu cho nó. Tôi hứa với mình, là tôi sẽ tìm cho nó một cha mẹ hết lòng thương yêu nó như mình thương tôi sẽ theo dõi họ nếu như họ bạc đãi nó lập tức tôi sẽ đem về cho mình khai sinh nó là con của hai ta nó sẽ giống như thằng cu thuận tôi thề sẽ không có phân biệt đối xử mình yên tâm nghe mình mình có nhắm vào ai chưa ông chánh ngẫm nghĩ lựa lời nói với bà hồi nãy tư thời có tới Nói chuyện qua lại một hồi, chú ấy có nhắc tới cô út Kim Anh. út Kim Anh là em ruột của tư thời, lấy chồng 5-7 năm rồi mà vẫn chưa có con. Mặc dù ở riêng, nhưng vẫn bị bên chồng soi mói là cây độc không trái, gái độc không con. Họ đốc suối chồng cổ bỏ vợ hoài, nhưng dưỡng ấy cũng được, quyết không có bỏ. Vì út Anh đẹp người tốt nết, cũng may cổ có bầu được năm 7 tháng. chồng cổ thấy sợ ở nhà cổ làm lụng cực nhọc nên vợ chồng dắt nhau về nhà cha má của tư thời nghỉ dưỡng mà trời cũng không có thương bầu 8 tháng lại xảy luôn một thằng con trai rồi tội nghiệp út anh giờ như muốn khùng á khóc sưng cặp mắt luôn à nghe tư thời nói tôi có ý gửi cổ nuôi vài tháng nhưng lại sợ cổ đang thèm con mấy tháng sẽ mến tay mến chân mà mình bắt gì ở tội nghiệp cổ Nếu như mình mà có ý để cổ nuôi luôn á thì tôi dám cam đông với mình là mình đã chọn đúng mặt gửi vàng rồi đó. Vậy tôi có gặp mặt cô út đó được không? Được thì phải được rồi. Nhưng nếu mình kêu cổ tới đây á, tôi sợ nhiều người nhìn thấy tới tay thằng Nhơn rồi nó đi tìm tội làm khó nữa thì nguy. Mình cứ để tôi giao tư thời cho chú ấy đem về cho út anh. chừng mình ra tháng rồi thì vợ chồng mình tới thăm và giao kèo với cổ rõ ràng đâu ra đó nếu như mình vừa nhìn mặt cổ mà thấy không có ưa không có yên tâm thì mình bắt dìa. mình thấy sao vậy như mình nói tội nghiệp cổ nhưng là vì mình tin tưởng giao con mình rất ruột đẻ ra cho cổ mà cổ không có biết trân trọng thì trách ai cổ không thương nó bạc đãi nó mà tội nghiệp là tội nghiệp kiểu gì tội nghiệp là khi nào cổ quá thương yêu nó mà mình rứt đi á, dập tắt hy vọng làm mẹ của cổ kìa thôi trăm sự tôi giao cho mình nhưng tôi cũng có điều kiện điều kiện gì mình nói đi thằng con của ly á, phải là con tôi tôi cho phép mình đem đi về đây làm bà hai nó thương thằng nhỏ này kiểu má hai thương con chứ không có được quyền ra vẻ ta đây là mẹ ruột và mình mình phải thương tôi hơn con ly Nếu mình đồng ý điều kiện đó thì tôi cho nó chia, Tôi đảm bảo ngoài mình ra tôi chưa hề nghĩ sẽ thương ai. Và chỉ có một mình con Ly làm bà hai chứ không có bà ba bà tư gì hết đó. Ông tránh phì cười nựng vào cái cầm của bà cả. Cái này mình không có dặn tôi cũng làm. Mình biết tính tôi mà. Tôi không phải là cái hạng trăng qua. Với lại tôi lùn mã tử như vậy. Chỉ có mình chịu chứ ai mà chịu. Bà cả miệng như muốn cười, nhưng nghiêm mặt lại giọng chợt buồn buồn. Hồi nãy mình ra ngoài gặp chú Tư, ở trong bụng tôi nghĩ, hay là tôi và con Ly đổi con cho nhau, con nó tôi nuôi, còn con tôi giao cho nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó thương mình, mà nó lại mới có một đứa con ruột do nó sinh ra thôi, dễ gì mà nó chịu rời thật xa đi khỏi chỗ này. Mà nếu để nó ở đây thì sao tránh khỏi mắt cha nội nhân cho được. Vậy là tôi tắt hy vọng. Tôi làm cái chuyện này là tôi nghĩ cho danh dự của mình và ba đứa con gái. Sợ chuyện đổ bể ra cái nhà này tan nát hết. Tôi làm sai thì ráng chịu. Nhưng mặt mũi mình để đâu? Ba đứa con gái có người mẹ lan chạ vậy? Sau này sao lấy chồng? Làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời nữa? Thôi thì thà tôi hy sinh một chút. để giữ gìn tiếng tốt cả đời cho mình tôi chấp nhận nuôi con trai của mình với ly để mình có người hương quả sau này gọi là tình nghĩa vợ chồng mà mình đã khoan dung cho sai trái của tôi tôi cũng tha thứ cho mình về việc mình phản bội tôi có con ở bên ngoài mình chỉ trừ khi cô anh đối xử quá tệ bạc với thằng bé này thì tôi mới bắt gì thôi còn nếu cổ thương yêu nó tôi sẵn sàng để nó ở mãi với cổ Và hiếu thuận với vợ chồng cổ. Tôi không có muốn nó biết mình là đứa con sinh ra từ lỗi lầm của người mẹ. Ông tránh hiểu chứ. Để đi đến quyết định này, bà đã đấu tranh với lòng mình dữ dội lắm. Ông phải làm sao để so dịu được vết thương lòng của người mẹ sắp mất con đây? Ôm lấy bà, ông an ủi, dỗ dành. Đây là nghĩa cử của một người có đôi mắt sáng như đuốc Mình à? Mình là Phượng Hoàng chứ không phải là Chim trĩ Tôi không còn giận hờn cho mình nữa Mà ngược lại tôi kính trọng Và thương yêu mình nhiều hơn Nói ra cho mình yên tâm Từ khi cưới mình về làm vợ Thì trong lòng tôi chỉ có người vợ nguyên phối Là mình đây thôi Mình đã không có chê tôi hình thù là một tức Mà ăn ở với tôi đến ba đứa con Mình thất thân với tay kia Là vì suy nghĩ của mình đơn giản Muốn cho tôi đứa con trai Nhưng không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy. Tôi không giận mà còn thương mình nữa. Tú Mỹ à, mình là vợ của tôi. Hai vợ chồng mình, một lòng một dạ với nhau như vậy là đủ rồi. Chứ tôi không có hề tơ tưởng bên ngoài, bỏ qua cái vụ vợ thằng Nhân. Vì đó là tôi bị họ gài bẫy, còn vụ con Ly là do tôi say. Nếu như mình sinh ra thằng bé này là con của tôi thật sự. thì tôi sẽ để cho Ly nuôi thằng cu thuận mà không đói hoài tới cái chuyện đem nói gì ở đây. Tôi sẽ tàn nhẫn vậy đó là bởi vì mình. Tôi sợ mình bị thương, nhưng mà hình như ông trời rất công bằng, phải không mình? Công bằng ở chỗ cho tôi phát hiện ra ý đồ xấu xa của thằng Nhân và kịp thời ngăn chặn lại ở trên đời mà. Không có cái gì bất nhân bằng dùng con của mình làm công cụ để chiếm lợi ích. Đối với giọt máu của mình, nó còn như vậy thì có thể tốt với ai được hả mình? Bà cả ấp bàn tay ông vào hai tay của bà ngước nhìn ông. Thôi thì mình đi gặp chú Tư Thời để bàn chuyện này đi. Đầy tháng xong, tôi và mình đi thăm thằng nhỏ. Bây giờ mình cũng nên bàn với con đi về việc đưa thằng nhỏ về nhận tổ quy tông. Mình không có buồn chứ, Tu Mỹ. Buồn chứ, nhưng rồi cũng sẽ qua... Tôi tha thứ cho mình, nhưng mình cũng đã tha thứ cho tôi vậy. Ông Chánh ôm đầu bà trong tay. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm những vụ này. À, bây giờ bà cứ nghỉ ngơi đi, chỉ còn thời gian rất ngắn ở bên cạnh con. Hãy chờ với nó và cho nó bú những dòng sữa mẹ cuối cùng. Khi hai đứa nhỏ đã ở đúng vị trí của nó, thì tôi bắt đầu kế hoạch tấn công dạch mặt cái thằng Nhơn liền. Bà cả bật khóc nức nở vì câu nói của ông. Hãy chơi với nó và cho nó bú những dòng sữa mẹ cuối cùng. Rờ rờ đất, tư thời đã kêu cửa ông Chánh, tay chú sách cái vỏ lớn bằng tre có nắp đậy. Ông Chánh vừa ngạc nhiên vừa quảng hút, vội kéo tay chú đi riết vô nhà. Chú đặt cái vỏ xuống và mở lớp chăn bồng thằng nhỏ ra đưa ông chánh. Ông chánh rung tay đỡ lấy lắp bắp hỏi. Chú, chú ăn cắp nó đi hả? Bậy bà, ăn cắm gì cha nội? Con Ly tự tay gói nó lại cho tôi đem lên anh đó. Trời đất cười, chú nói sao với cổ vậy? Tôi nói hết trơn à. Mà thôi, chuyện này để thỉnh thỉnh rồi nói sao? bây giờ đem vô đổi đứa nhỏ liền đi tôi bồng thằng kia đi lên cha má tôi giao cho con anh liền trời ơi nhưng mà chú nói với út anh chưa lỡ cổ không có chịu nuôi con người khác có tiền sau không chịu tôi cội anh tin tôi đi em tôi tôi rảnh quá mà hừng sáng nên nhà cũng thưa người chính ông chánh mở cổng cho chú tư nên không ai nhìn thấy chú cả phòng cử của bà cả cũng không có ai tới sau khi bà cả sanh con Nhìn thằng bé giống y chang tay nhân Nên bà không trai bước vào phòng cử cả Chỉ có ba đứa con gái Chỉ vào nhìn một lần Rồi lùi ra Bà mụ dường mát tay đỡ đẻ cho bà Thì lại mắc chứng bệnh câm Và đã từng đỡ đẻ khi bà sinh ba cô con gái Nên bà tin bà ấy Không nói cho ai biết sự khác biệt này Những gia nhân hầu cơm nước Thì bà kêu để cơm ngoài cái bàn trước cửa Rồi ra lấy Chứ cũng không có cho vào Nói chung Chưa ai lạ nhìn thấy cái thằng bé này. Ông Chánh dội bồng cô Thuận vô cho bà cả nhìn, tư thời nói gót theo sau. Thật lòng, ông Chánh rất ngại khi bồng thằng cô Thuận vào cho bà cả để ẩm thằng nhóc kia đi. Đây là lần đầu tiên trong đời của ông đang chia cắt tình mẫu tử của người phụ nữ mà ông một lòng một dạ yêu thương. Nhưng đành phải vậy thôi, đâu thể nào để nó trường ường trước mặt Khi mà ông chưa giải quyết được thằng cha của nó chứ. Bà cả đưa hai tay đỡ lấy cưu thuận. Nước mắt lã chả giọt trắng giọt dài. Nhìn lom lom vào mặt của nó. Trời ơi! Không thể phủ nhận. Cái thằng nhỏ này nó rất giống ông chánh. Từ thân hình cục ngũng chắc nụi của nó. Đến cặp chân mày đen thui. Một dệt dắt ngang cặp mắt. Và mái tóc dày cộm. Bà liếc mắt nhìn thằng con của mình. Phải rồi. Thằng bé sinh ra trong tội lỗi này, chẳng có một nét nào của ông, mà nó cũng chẳng có nét của bà. Trời ơi, bà có yêu thương dị tai nhân đâu, sao lại sinh ra rặt cái khuôn hắn như vậy chứ? Trời phạt bà rồi. Đặt cô Thuận nằm xuống bên cạnh thằng nhỏ chưa có tên, bà ngầm so sánh. Hai đứa này, số mạng của nó sau này sẽ ra sao? Một đứa do kẻ chăn dịch sinh và một đứa do bà cả điền chủ sinh. nhưng lại khác nhau hoàn toàn vì cha chúng. Cha của con kẻ chăn dịch là Điền Chủ, có quyền sinh con ở bên ngoài rồi đem về làm thiếp. Cha của con bà Điền Chủ là một kẻ hèn hạ, tán tận lương tâm, làm việc núp lén với mua đồ đen tối, thì số phận của đứa con hắn cố tình gầy giống để trục lợi sao bằng đứa con xuất phát từ sự mong đợi của người cha. Bà cả bồng con trai của mình lên, ngắm nghía nó một lần nữa, Rồi nước mắt tràn rụa, bà hung con, hung khắp nơi trên mặt mũi, tay chân, thân thể của nó. Sai là do người lớn sai, con không có lỗi gì cả, con trai à. Nhưng không thể vì cái sai của má mà để con có cuộc sống tối tăm Lớn lên không dám nhìn ai được. Đi tìm cha mẹ khác nghe con, rồi con sẽ đường đường chính chính làm con người ta, là con trai duy nhất của họ. Má sẽ không để con sống trong cảnh thiếu thốn bần hàng. Nhưng từ nay chấm dứt tình mẫu tử. Má sẽ chỉ là người mẹ đỡ đầu cho con thôi. Cha mẹ ruột của con sẽ là hai người khác. Con sẽ vĩnh viễn không biết điều này. Bà cả cởi bộ đồ đăng mặc cho con, lấy khăn lau nước mắt của mình trên thân thể của nó, mặc tả áp cho nó, thay bộ đồ đẹp rồi đặt nó vào nằm xuống cạnh cu thuận. Bà lôi ra quá chừng quần áo cho con, rồi xếp vào cái rương để bên cạnh. Ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn chồng, bà nói. Cho ba chị của nó gặp nó lần cuối không mình? Ông tránh nhíu mày. Vậy mà lần cuối? Mình đầy tháng xong ở cả nhà chúng ta sẽ đi thăm nó khi nó đầy tháng. Chuyện này á, tôi đã nói với các con rồi, tụi nó không có dám nhìn cảnh mình chia tay con đâu. Tôi là đàn ông mà còn không có chịu nổi, huống chi là con mình là con gái. Bấy giờ chú tư thời mới sụt xe nói. Chị yên tâm đi chị cả à, tôi dùng sinh mạng của mình mà cam đoan với chị, thằng bé sẽ được đối xử tốt như con ruột và sẽ sống hạnh phúc cả đời. Nếu có cái gì khiến cho chị không có hài lòng, tôi sẽ là người trừng phạt tôi nói đầu tiên, xin chị hãy tin tôi. Bà cả miếm môi gật đầu, Tôi tin cháu Cho tôi gửi lời cảm ơn cô út trước nghe chú Tôi sẽ không có để cô ấy thiệt thòi đâu Không có cần bù sớt chi đâu chị à Chị ban cho nó ân huệ này Cả đời nó cũng không có dám mơ Chị yên tâm nghe chị cả Mọi chuyện có tôi đây rồi Bà cả ôm đứa bé lên Hung nó lần nữa Rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong giỏ Ngoảnh mặt đi nơi khác Và khoát tay ý muốn Tư thời đem nó rời khỏi nhanh lên Kéo bà đổi ý Từ thời, tay sách giỏ có đứa bé, tay sách cái rương đựng quần áo bé sơ sinh rời khỏi nhà của ông Chánh. Ông Chánh ra mở và đóng cổng nên chưa ai phát hiện ra thứ Tư đã ghé nơi này. Từ thời đi rồi, bà cả ngồi nhìn cô thuận, ánh mắt không có lộ biểu cảm gì. Ông Chánh hồi hộp theo dõi sắc mặt của bà, bà miếm đôi môi lại rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, quay mặt vào trong. ông chánh cảm thấy bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột của bà cả rõ ràng bà không muốn nhìn mặt cô thuận muốn phủ nhận nó hay sao mới vừa rồi còn nói biết bao nhiêu lời giống như thổ lộ tâm can mà chẳng lẽ đó chỉ là những câu cửa miệng lừa dối ông mà thôi nhưng nếu sự thật là vậy là bà sẽ bạc đãi mẹ con của ly thì liệu ông có để yên không một người đã có suy nghĩ thấu tình đạt lý như bà lẽ nào lại nông cạn như vậy chứ Đã lỡ đóng kịch rồi, thật phải đóng cho tròn vai, Có đâu là giữa chừng trở mặt bỏ sân khấu như vậy? Không đâu, bà nhất định không phải là hạng người này. Chẳng qua là bà còn quá đau lòng khi nhìn thấy người ta lưu con mình đi đến một nơi nào đó mà mình hoàn toàn không biết đến nó sẽ sống với ai, sống ra sao mà thôi. Làm chồng, ông phải thông cảm cho vợ mình chứ. Nghĩ vậy nên ông nhẹ nhàng chạm vào lưng của bà. Mình buồn lắm phải không? Tôi biết chứ Tôi đâu phải là gỗ đá Mà không có hiểu được nỗi đau của Úc nhục phân ly Nhưng mình đã quyết định vậy rồi Chúng ta cũng sẽ không để con nó thiệt thòi Mình yên tâm và cả vẫn không quay lại chỉ nói kẻ Tôi mệt lắm Mình để tôi nghỉ ngơi một chút Được Mình nghỉ ngơi Ngủ một giấc đi Tôi uh, trong chừng cô uh, thuận cho Mình kêu con ly gì ở đây đi để nó cho bú mớm chứ chắc là tôi mà không có được trời ơi sao mình nói vậy chứ thì con nó để cho nó chăm nó mới yên lòng tôi đã nói là giao nó cho mình rồi ly nó có gì thì cũng phụ lo cho mình thôi nó đâu còn là mẹ ruột của thằng nhỏ nữa mình cho nó bú nó lớn lên bằng sữa của mình thì mẹ con mới có sự quyến luyến chứ hiện tại thì tôi làm không có được Tú Mỹ à Sao mình khác lúc nãy quá vậy? Chẳng lẽ mình hối hận rồi sao? Tôi không có hối hận, nhưng tôi buồn quá mình, à. không có muốn thúc nhất luôn. Tôi hiểu chứ, nhưng mình có mất con đâu, chỉ là nó sống với người khác. Ở nơi đó, nó sẽ đủ đầy hạnh phúc hơn nơi này, nó sẽ không có mặc cảm về bất cứ điều gì. Hôm qua, nghe mình trình bày, tôi cũng rất bất ngờ, Nhưng tôi phục mình sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo, quyết đoán. Bây giờ thái độ mình làm tôi thất vọng lắm. Tôi không có muốn làm mình tổn thương đâu, cũng không có muốn lợi dụng mình để nuôi con của Ly. Nếu mình cảm thấy không có thương nổi thằng nhỏ này, vậy thì sau khi tôi giải quyết xong thằng Nhân, mình hãy trả nó lại cho Ly. Tôi công khai đem mẹ con nói về là được rồi, khỏi phải làm phiền mình. Nhưng nếu như vậy, thì mình sẽ không có con trai thừa kế, mất luôn quyền chính thê. Bà cả dục xoay người lại, trừng mắt nhìn ông, hai hàm răng nghiến chặt, rít lên giận dữ, mà nước mắt lại trào ra. Mình nói vậy là ép tôi phải không? Tôi có nói tôi không có chấp nhận đứa nhỏ sao? Nhân vừa mới giao con cho người ta, lại tức khắc bồng đứa khác, tân tiêu nựng niệu gọi con. sao mình không đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ vậy tôi đâu phải là đạo hát cái lương hộ quán gì đâu mà khóc cười tùy ý mình phải cho tôi có thời gian đã chứ ông tin tôi cho phép mình vô gặp con Ly ngay bây giờ có phải nó đang ngồi khóc ở trong đó không mà hoàn cảnh của nó khác tôi nó giao con cho cha con nó trùng phùng rồi sẽ có ngày cả nhà đoàn tụ. còn tôi còn tôi thì sao hả ông tránh Đành rằng tôi làm bậy Tôi phải nhận hậu quả Nhưng tôi cũng là người trần bát thịt Cũng có trái tim Cũng biết yêu thương nấm ruột của mình chứ Ông chánh chạnh lòng Đang lựa lời để an ủi bà Dài câu Thì khu thuận nghe động Giật mình mở mắt ra khóc ré lên Bản năng có một sản phụ Bà cả ngồi bật dậy Bế nó lên tay ấp vào ngực mình Hơi ấm của bà Làm khu thuận nín khóc Nó há miệng táp lia lịa tìm vú và cả đặt nấm vú mình vào miệng nó. Thằng nhỏ đói bụng, không phân biệt lạ quen, nút trùng trục say xưa. Ông tránh quan sát sắc mặt của bà cả. Ông nhận ra ánh mắt bà dịu lại, nhìn thằng bé triều mến hơn. Trong lòng cực kỳ cảm động và hàm ơn. Bỗng nhiên, ông chợt nhớ ra ý tưởng khá độc đáo. Ông kiều kiều bà. tổ Mỹ à, Ờ, tôi có ý này, mình nghe thử quay được không nghe? Bà cả vừa cho cu thuận bú, vừa ngước lên nhìn ông như muốn hỏi chuyện gì. Ông nghiêm túc. Nhìn thấy mình cho thằng cu thuận nó bú, trong lòng tôi ấm áp kỳ cục luôn vậy đó. Mới hồi nãy mình nói con Ly chắc đang ngồi khóc, cho nên tôi sực nhớ ra. Trong khi tôi chưa dạy mặt thằng Nhân, con Ly ở đó không có được, mà tới đây cũng không có xong. Vì ai cũng biết nó vừa mới sinh. Hai bà mẹ mà chỉ có một đứa con sao được Cho nên để tôi nói với tư thời Trước mắt đưa Ly lên ở cùng với út Anh Vì út Anh hư thai chưa có sanh đẻ gì đâu Mà có sửa cho thằng nhỏ bú Còn Ly lên cho nó bú một thời gian đầu Tập nó bú dậm cho nó cứng cáp rồi về Trong thời gian đó Tôi cũng xử xong cái tay nhân rồi Mình thấy tôi tin vậy được không Bà cả bừng sáng cả mắt Mà con Ly nó có chịu đi không Tôi nghĩ là chịu. Bây giờ mình cho tôi đi gặp nó hôm, tôi sẽ nói với nó. Ờ, mình đi đi. Đừng lo gì thằng Cư Thuận, để tôi coi nó cho. Nếu mình thương tôi á thì đặt dùm cho thằng nhỏ cái tên, để sau này nhớ nó tôi cũng biết nó tên gì. Được rồi, tôi không có thương mình thì thương ai. Từ thời ẩm thằng bé đi rồi, không biết mơ gì chưa nữa, lại làm phiền chú đi lần nữa rồi. Để lâu quá nó khắc sửa tội nghiệp. Hay là bà với con Ly xong Tôi nhờ thiếm tư dắt con Ly đi dùm cũng được hen. Mình tính dùm tôi đi Ông Chánh nhìn bà lần nữa Rồi đứng dậy Ông nghĩ mà mắc cười Trải qua lần này Tự nhiên vợ chồng có ông Lại mình mình tui tui như hồi mới cưới Từ hồi trước tới bây giờ Hãy mỗi lần gặp mặt bà Là bà cứ hư hái nhìn giáo với ông Chứ làm gì có cái ngọt ngào như bây giờ đâu Mà điều dinh giáo hứ hái vậy chứ, ông nói vài câu cái bà cười rồi im ru, chứ chưa làm giữ với ông trước mặt người ăn kẻ ở bao giờ. Ông chánh đi ra cửa, ngoái cổ nhìn xuống chuồng ngựa, tự nhiên bước chân của ông lại quay về đó. Ông hút nắm cỏ, mà gia nhân cắt đầy ụ hôm qua thảy vô cho hai con thần sầu quỷ khóc của ông ăn. Ông cười cười so so đầu của nó. Ừ, sắp có chuyện nhờ hai thằng bay rồi đó, để tao đóng cho xong cái xe sông mã, rồi nhờ hai thằng bay kéo cả nhà tao đi du hí một chuyến ngàn, hơi xa, nhưng hễ mệt thì tao cho nghỉ lấy sức, đừng có lo. Hai con ngựa như hiểu lời ông nói, ngửa cổ hí gian trời. Xong rồi, ông xách xe đạp đi một mạch tới nhà của Tư Thời, thím Tư đang ngồi trộn bèo cám với tắm cho heo ăn, thấy ông thì ngưng tay lại, ông tránh hỏi, chú Tư đi quá an rồi hả thím?" Anh đi lên cha má tôi đó anh hai à, đi hồi hừng sớm theo lời anh. Cha, cha má tôi ở quận Quá Định, còn Quá An là bên chồng có út Anh, cũng cùng chung tỉnh Biền Quá. ảnh lên gặp út Anh vì chuyện đó, Úc Anh vẫn còn đang ở nhà cha má tôi. Vậy thiếm biết nhà của hai bác chứ. Thiếm tư thời cười ngất, trời đất ơi, anh hai hỏi sao ngộ à, còn đâu mà không biết nhà cha má chồng ở coi sao đặng? Ông Chánh cười hề hề. <cười> <cười> Thiệt tình. À, chuyện nhà Lu Bu đó, riết rồi tôi rối nụi. Chắc tôi phải nhờ Thiếm đi dùm một chuyến lên quá định. Thiếm Tư giật mình. Sao vậy anh hai? Chị cả đổi ý rồi hả? Ông Chánh lắc đầu, dẫn đứng tay so so cầm và nói hết ý của mình về việc định nhờ ly đi theo thằng bé thời gian. Thiếm Tư nghe xong gật gù anh tính vậy tôi thấy cũng phải chứ tự nhiên người ta nhìn thấy nó một mình không có thằng nhỏ bên cạnh nó sẽ đồn thổi đủ thứ còn nếu như anh đem nó về đẳng tới tay cha nội nhân cũng không có được thôi anh vô thuyết phục nó đi nếu nó chịu tôi dặn dò hàng xóm gửi nhà với hai đứa nhỏ nói là vừa thăm cha má ruột của tôi cũng được nói chuyện một hồi thỏa thuận với vợ tư thời xong ông tránh gửi xe lại đó rồi thả bộ vô chòi chịch. Đúng như bà cả nói, Ly đang ngồi bó gối trên bộ giạc, cặp mắt sưng đỏ. Chị Nam chà ngồi cạnh dỗ về. Khi thấy ông bước vô, Ly bỗng bật khóc. Chị Nam đứng dậy cho ông ngồi xuống bên cạnh. Ông ôm cô vào lòng. Quả biết em buồn lắm, nhưng hãy tin qua, đây chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Chờ qua xử lý thằng nhân xong thì mẹ con đoàn tụ Ly gục đầu vào vai ông, nước mắt không ngừng rơi. Ông nhìn chị năm trà. Cảm ơn thêm năm thời gian này vẫn ở cạnh Ly, đúng là tôi chọn bạn không có lầm, nhưng thay thảm nhất là tôi đã nhìn lầm cái thằng khốn nạn đó. Có gì đâu mà cảm ơn chú hai, chị em không mờ, tôi mừng cho Ly mà cũng mừng cho chú, tôi lại càng căm hận cái thằng cha nhân. Bây giờ tôi chỉ mong nó bị trừng trị đích đáng thôi. Không thôi thì mấy ông ở đây cũng kiếm chuyện đập cho nó một trận thành phế nhân liền. Nhưng trong cái rỗi cũng có cái may. Nhờ vậy mà con có Ly được công khai nhận tổ huy tông. Ly cũng về sống với chú, là người cổ thương thì tụi tôi mừng rồi. Chỉ mong chú đừng có để cổ bị thiệt thòi. Ông tránh gật đầu. Tôi không có hứa hẹn gì nhiều. Nhưng tôi làm gì được cho mẹ con Ly tôi sẽ làm. Hôm nay vô gặp Ly để nói một chuyện. Thiếp Năm hãy cùng lắng nghe rồi góp ý coi tôi tính vậy có gì quá đáng không nghe. Chị Năm lật đật ngồi xuống mép giạc. Dạ, chuyện gì chú hai nói đi, con lắng nghe. Ông chánh ôm ly trong tay. cúi đầu hôn lên mái tóc của cô rồi dịu dàng nói. Qua biết em buồn chứ, nhìn em mà quá đau thắt ruột gan. à Nhưng em phải mạnh mẽ lên để giúp qua vượt khỏi cái ải này. Trừng trị xong thằng Nhân thì châu về hộp phố, mẫu tử trùng phùng. Em nghĩ dùm qua đi. Em đau một, còn tú Mỹ đau mười. Bà ấy vĩnh viễn mất con chứ không phải tạm thời như em. Cô Thuận nay được hai mươi lăm ngày, nhưng thằng bé kia chỉ mới có mười ngày thôi. Mười ngày mà chú Tư ẩm nó đi cả ngày đường. Về trên đó, chưa biết út Anh nuôi được hay không, vì sữa mẹ đâu mà bú. Lỡ như giữa đường giữa xá, mà nó mất đi thì tội lỗi này làm sao qua nhìn mặt tú mỹ cho được rồi thì cô thuận của mình sẽ bị bà ấy ghét bỏ căm hờn cho nên qua năng nỉ em nếu thương qua thì hy sinh cho qua lần nữa tú mỹ sẽ mang ơn em em thu xếp đi liền cùng với thiếm tư thời lên quận quá định một chuyến thiếm tư về còn em ở lại chăm sóc thằng nhỏ dùm qua Chờ qua xử xong Tây nhân rồi, tập cho thằng nhỏ uống sữa bò cứng cáp thì em dìa. Như vậy, Tú Mỹ cũng yên tâm mà cảm kích em. Sau này, em gì đó, chị em sẽ thông cảm nhau. Em đừng lo sợ Tú Mỹ bạc đãi cu Thuận. Chính mắt qua thấy Tú Mỹ cho nó bú, ánh mắt nhìn nó ngập tràn yêu thương. Sau này, cu Thuận sẽ có hai người mẹ cùng chăm sóc nó. Con của mình có phước lắm em mà. Ly ngước mặt nhìn ông, mắt rưm rướm nước. Cô Thuận năm bữa nữa đầy tháng rồi, đầy tháng mà không có mẹ ruột ở bên cạnh. Có cha nó đầy chị em, qua sẽ lo đầy đủ, em đừng có sợ. Nhưng phải đầy tháng trễ nửa tháng cho khớp với ngày sinh của bà cả. Chịu thiệt thôi dùm qua chút nhan em. Sợ dĩ qua tính vậy không chỉ là nhờ em nuôi giúp thằng bé không thôi, mà là vì em vẫn ở đây, nếu không có con sẽ bị người ta soi mói tộc mạch. Rồi khi thằng Nhân phát hiện ra đứa nhỏ con của bà cả không phải là con nó, mà em thì đi mất, nó sẽ lôi ra đủ thứ chuyện mất mặt. Chị bằng, em quấn khăn lại như bên trong là đứa bé. Em bồng nó cùng với thiếm năm ra lộ gặp thiếm tư thời qua sẽ đưa tiền cho hai người thuê xe quê kỳ đi quá định. Nhớ đổi xe liên tục, đừng có để tài xế chỗ này biết nơi hai người đến là được. Thiếm tư sẽ nói với mọi người là về thăm cha má ruột, Thím nam gì ở đây? Nói em muốn đi xa thời gian để tránh miệng đời. Ông tránh vui mừng khi thấy khuôn mặt đang sầu não của Ly giãn ra. Cô gật đầu không đắn đo suy nghĩ. Vì ông, chuyện gì con cũng làm. Bà cả nuôi con của con thì con sẽ trả ơn bằng cách nuôi con của bà cho nó cứng cáp. Miễn rằng ông nhớ lời hứa với con là cho mẹ con con trùng phùng. Con có thể xa ông cả đời để giữ gìn tai tiếng cho ông. Nhưng xa con thì con không có làm được. Mong ông hiểu cho con. Hiểu, qua hiểu chứ sao không? Chuyện vợ chồng con cái không có bên trọng bên khinh, không phân cao thấp, thiếu một cũng không được. Mà phải luôn tồn tại song song mới chính là cuộc sống viên mãn. Hai đứa mình bây giờ cũng coi như là vợ chồng rồi. Đứa nhường nhau một chút, đầu tiên phải nghĩ cho đại cuộc. Hoa thanh trừng thằng nhân là xử lý mối đe dọa về sau cho gia đình và con của mình. Chỉ mong em phối hợp với qua bằng cách làm cho bà cả yên tâm không có dao động. Chứ lỡ như có khi bà ân hận vì bỏ con, trời mặt cho mọi việc tới đâu thì tới. Rồi bà cứ cố chấp đưa nó về nuôi thì chúng ta phải làm sao để bảo vệ tài sản cho hậu nhân sau này. Rồi ông âu yếm vuốt tóc cô, âm thanh lời nói nhẹ như tiếng tâm tình. Dù Hoa biết rằng, thế giới người giàu, người có quyền lực rất phức tạp, nên lúc nào Hoa cũng chủ trương sống đơn giản cho nhà bớt gánh đa đoan. Nhưng em coi đó, tự nó bò tới nhà để gây chuyện, qua có thể để yên sao? Còn một chuyện ân oán nặng nề của qua với tay nhân mà chắc chú tư thời chưa nói cho em biết đâu, để sau khi đuổi tay đó ra khỏi tỉnh này, qua sẽ kể cho em nghe. bảy nó dặn ra khắp nơi để buộc qua xa dạo, Nếu không cẩn thận, thì cuộc đời của Hoa và gia đình Hoa bao gồm hai người vợ và bốn đứa con sẽ giãn kiếp bất phục. Hoa thì không sao, hết đời qua thì cũng hết đời nó. Nhưng còn hậu nhân của Hoa thì sao? Cả đời qua cực khổ, gầy dựng cơ ngơi, lại để cho một kẻ hèn kém như nó chiếm đoạt để lại cho con nó hay sao? Hoa không cam tâm được đâu Ly à? Tu Mỹ dám bỏ con là đã chấp nhận hy sinh quá lớn, em vì qua mà đồng ý chăm sóc cho con tú mỹ thời gian hai người phụ nữ này là sinh mệnh của qua qua không có phụ bạc ai cả đời này kiếp này lê hữu chánh chỉ có hai người phụ nữ là vợ mà thôi đây là những lời tâm can của qua em cũng biết qua không phải là cái loại người mồm mép càng không có gì quyền lợi của mình mà ép của người khác chúng ta là một gia đình người trong gia đình thì phải có bổn phận bảo vệ lấy nhau vậy thôi quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của Bộ Truyện người trong bóng tối tác giả nhà Văn Lê Nguyệt đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 5